Luyện chế thích độc hoàn, tài liệu để luyện chế loại đan dược này chính là những loại độc đan bỏ đi của bản thân Những thứ bỏ đi này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, cũng đủ luyện chế ra 18 khỏa đan dược Đương nhiên đây cũng không phải là mục đích chính Lâm khiếu đừng lần lượt bắt đầu tiến hành tu luyện hồn liệt chỉ để tam trọng, đấu luyện tầng thứ tư và vô tung quyết tầng thứ tư Bất quá Những vũ kỹ cao cấp này càng về sau càng khó tu luyện, yêu cầu cũng ngày càng hà khắc. Hồn liệt chỉ để tam trọng không phải là tuyệt ký gì đó, mà là một loại khống chế rất đặc thù. Giống như huyệt vị nhưng cũng như không phải. Nếu phối hợp với vũ kỹ đệ nhất trọng xích viêm chỉ đao thì sẽ tạo ra một bộ công pháp không tồi. Để tam trọng thoạt nhìn tựa hồ đơn giản hơn đệ nhị trọng. Bất quá chỉ là hơn một ít ngoại chiêu mà thôi. Thực tế khi tu luyện cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, nhìn quả bầu mà nghĩ ra cái gáo cũng chỉ là vô dụng, phải thông hiểu đạo lý thân thể, tinh thần, nguyên lực. 3 loại hợp 1 Trong quá trình tu luyện lâm khiếu đừng cũng rất kỳ quái, vì sao để tam trọng xem ra có chút thua kém hơn chứ? Thậm chí uy lực còn không lớn bằng để nhị trọng, vì vậy hắn tỉ mỉ xem xét một lần nữa, sau đó mới hiểu được. Nguyên lai like đệ tam trọng là bước đầu rèn luyện sự khống chế mạnh mẽ để hỗ trợ cho đệ tứ trọng. Đệ nhất trọng, ngưng tụ nguyên lực tập hợp vào đầu ngón tay bắn ra hỏa quang đạn, nhưng cũng chỉ có thể bắn ra một lần. Đệ nhị trọng, trên cơ sở đề cao chủ cột dung lượng nguyên lực, tăng khả năng phát ra quang đạn số lượng lớn, chỉ ít là hai khoa, thậm chí càng nhiều hơn. Đệ tam trọng, là một loại pháp môn khống chế trong nháy mắt. Một loại chiêu thức quy phạm hóa, tổng cộng 3 thức 21 chiêu, một thức có 7 chiêu, luyện đến tùy tâm sử dụng, trong trước mắt xuất thủ liền thành công. Để tứ trọng, ngưng tụ ra quang đạn nguyên lực có thể cố định bên ngoài cơ thể. Nói một cách chính xác là, đem quang đạn ngưng tụ ra bên ngoài cơ thể. Điều không tốt là càng ra xa cơ thể càng khó khống chế. Để ngũ trọng, thường xảy ra nhiều tĩnh cố, đơn giản mà nói. Chính là ngưng tụ ra hai khỏa quang đạn, có thể khiến cho chúng lẳng lặng huyền phù bên ngoài cơ thể, để lục trọng u hồn vô tự, loại pháp môn khống chế nhanh chóng, tùy ý không chế quang đạn ngưng tụ bên ngoài giống như lửa ma trong rừng rậm, không thứ tự không quy tắc, trong đầu chỉ cần phát động ý niệm, lập tức đánh tới. Hồn liệt chỉ là do kỳ áo dùng đấu kỹ bản thân và hòa hồn trường của Lâm uyển Nhi giao cho Lâm Khiếu Dường kết hợp mà thành... Trong đó bộ pháp môn khống chế hòa hồn trường đó chính là thứ được phát triển ra. Ngưng tụ một loại quang đạn nhỏ cũng là thành tựu tối cao của hòa hồn trường liệt hòa kích hồn trường. Lâm khiếu đừng không khỏi cảm thán kỳ áo đích thực rất thần bí. Trên thế gian không thể ngờ có một người có khả năng kinh người đến vậy. Yêu cầu kèm theo của đấu luyện tầng thứ tư dễ dàng nhận thấy so với tầng thứ ba đơn giản hơn rất nhiều. Cũng không có nhiều đòi hỏi. Chỉ nói cần một loại cao giai đấu ký tu luyện tới đỉnh cao là được. Vô tung quyết tầng thứ tư không phải là một loại bộ pháp công phu, mà là một loại phương pháp liếm khí vô cùng thâm ảo. Hiện nay lâm khiếu đường chỉ có thể che giấu khí tức nguyên lực ở mức tu vi đỉnh cao phó cấp, không thể xuống thấp hơn được nữa. Mà vô tung quyết tầng thứ tư nếu luyện thành công, có khả năng đem khí tức nguyên khí hạ xuống mức chỉ còn sơ đoạn phó cấp tu vi. Tầng thứ năm có thể xuống tới trúc cơ kỳ. Tầng thứ sáu nếu đại thành mà nói, coi như là siêu cấp cao thủ đến gần ngay trước mắt, cũng vô pháp phán đoán ra sâu cạn của bản thân hắn. Tiếp tục phối hợp với phần bộ pháp lúc trước của vô tung quyết, thì có khả năng vô tung vô tích, biến mất vô hình, nhưng đó là dưới cơ sở hoàn toàn dựa vào sự di động với tốc độ rất cao. Nếu là tầng thứ chín đại thành, vậy thì sẽ đến mức nào? Ta kháo, quanh đi quẩn lại, Kỳ thực đây chính là ẩn thân thuật mà. Lâm khiếu đừng bừng tỉnh hết lớn. Ngoại trừ ba môn vũ kỹ lâm khiếu đừng kiếm được. Lâm khiếu đừng còn tốn hao rất nhiều thời gian nghiên cứu chảo long thủ. Loại vụ kỹ này cũng không thể bỏ qua. Lâm khiếu đừng thầm cảm thấy may mắn. Lúc đầu thi triển chút tiểu mưu kế. Nói cách khác lấy được nguyên bản không thì bản thân sẽ phải... Ăn không ít khổ. Hiện tại có tâm đắc. Kinh nghiệm cùng với một chút ghi chú then chốt, lúc tu luyện dễ dàng hơn không ít. Chảo long thủ tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất là chảo long công, chủ yếu là một loại ngoại công pháp, chia làm 6 thức 42 chiêu. Tầng thứ hai có thể ngưng tụ ra chảo long thủ, tầng thứ 3 đến tầng thứ 6 thì không ngừng kéo dài cự ly, cho đến mức có thể kéo dài vài trăm thước. có khả năng tùy tâm sử dục huyễn hóa ra chảo long thủ, tầng thứ bảy có khả năng thu nhỏ phong to huyễn hóa chảo long thủ, đến tầng thứ tám đại thành, có khả năng trong vòng một dạng nhất chảo cách không chụp vỡ tảng đá lớn, đến tầng thứ chín có thể nhất chảo bắt giữ phi long trên tận cửu thiên dẫm đạp xuống dưới chân. Bất quá trong ghi chú có nói, từ khi công pháp này xuất hiện tới nay, người tu luyện có thành tựu cao nhất, cũng chỉ đến tầng thứ bảy mà thôi. Liệu có người luyện tới tầng thứ 9 hay không? Có thực sự một chảo bắt giữ được rồng hay không? Thực sự không ai biết. Mặc kể chảo long thủ cuối cùng có thể có bản lãnh bắt giữ rồng hay không? Lâm khiếu đường đều nghĩ công phu này rất lợi hại. Bỏ qua tuyệt đối đáng tiếc. Nghĩ đến trương viễn kiều nhiều nhất chỉ luyện đến tầng thứ 4. Ngay cả như vậy mà uy lực đã không nhỏ. Phải biết rằng tu vi bản thân của trương viễn kiều vốn không thể bằng hoàng sa quái. Nhưng lại có thể bất phân thắng bại, mà võ tông bốn là yếu hơn so với đạo tông. Muốn bất phân thắng bại trí ít cũng phải cao hơn đối phương ba 4 cấp mới có khả năng làm được. Trương Viễn Kiều có khả năng bất phân thắng bại với Hoàng Sa Quái. Hiển nhiên là dựa vào hồn cấp vũ kỹ này. Về phần nguyên xa, Lâm Khiếu Đừng cũng bớt thời gian nghiên cứu một chút. Loại pháp môn này cũng không phải cao thâm ảo diệu gì. Bản thân chính là một bảo khố lớn nhất. Võ tông muốn sử dụng, biện pháp tốt nhất chính là luyện hóa làm cương xa hộ thể. Chỗ then chốt chính là xa hạch, bởi vì lâm khiếu đừng không có khả năng cầm xa hạch trong tay, vì vậy dứt khoát đem xa hạch luyện hóa thành một loại vật có hình dạng như cái xương sườn, thu nhập vào cơ thể, có nhiều hơn một cái xương sườn. Lâm khiếu đừng cũng chỉ cần gia tăng tập luyện, khống chế được nguyên xa cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cứ như vậy một ngày một đêm trôi qua, Lâm Khiếu Đừng cảm giác thu được chút thành tựu. Lâm Khiếu Đừng thậm chí có thể cảm giác được biến đổi của bản thân sau một ngày đêm. Loại cảm giác này làm hắn rất kiên định. Hai kiếp làm người bao nhiêu năm qua cũng chưa từng kiên định như thế. Gần nửa năm thời gian nhanh chóng trôi qua, Lâm Khiếu Đừng cũng chỉ thỉnh thoảng mới trông thấy Tiểu Lan và Lâm Bình thông qua bọn bọ mới biết tình hình hiện nay. Nửa năm qua cư nhiên co hề phát sinh chuyện gì Phiêu tiên các và vương gia tựa hồ thành thật hơn không ít Không biết là do nguyên khí đại thương chưa khôi phục Hay thực sự do sợ Nói chung một chút động tĩnh cũng không có Thế nhưng Chính vì như vậy lại càng làm hắn thêm lo lắng Lúc này tô thiến thiến đang tiến vào thời khắc mấu chốt đột phá tu vi Đã liên tục 3 ngày ba đêm Lâm khiếu đừng vẫn tĩnh tọa đối trưởng với tô thiến thiến Đây cũng là lần đầu tiên Trước đó chưa từng có thời gian tu luyện dài như vậy. Ba ngày ba đêm này, Lâm Khiếu Đừng một khắc cũng không dám phân tâm, rất sợ cô nàng này lại tẩu hỏa nhập ma. Tùy lúc chuẩn bị viện thủ, đồng thời vững vàng hấp thu nguyên khí thiên địa do nguyên thạch mang đến, thong thả tăng nguyên lực giá trị. Trong toàn bộ quá trình nguyên dương nội anh của Lâm Khiếu Đừng Thủy chung không ly khai thân thể của Tô Thiến Thiến, tận lực làm hết trách nhiệm trợ giúp nội thai hấp nạp nguyên khí ngưng kết nội anh. Trên thực tế, từ một tháng trước, nguyên lực giá trị của Tô Thiến Thiến đã vượt qua mức 1.500 độ. Nếu chỉ luận dung lượng giá trị nguyên lực thì đã sớm đạt đến sư cấp. Bất quá nội thai một ngày chưa thành nội anh thì vẫn chưa bước vào cánh cửa sư cấp. Cho dù là nguyên lực giá trị đạt đến 2.000 độ thì cũng vô dụng. Lượng và chất khác nhau vĩnh vĩnh là một lạch trời thật lớn. Trong ba ngày, ngẫu nhiên có chút không ổn định. Lâm khiếu đừng đều phải trợ giúp khống chế cân bằng trở lại, chưa hề khuếch trương. Sự nguy hiểm khi trùng quan tấn cấp của Tô Thiến Thiến giảm một mức lớn. Mọi chuyện diễn ra một cách thuận lợi, Tô Thiến Thiến cũng bớt chút thời gian mở đôi mắt đẹp, dành cho ai đó một loại nhãn thần cảm kích mỹ lệ không gì sánh được, biểu đạt tâm ý. Lâm khiếu đừng lộ ra một chút biểu tình bất giác dĩ, tất cả cũng chỉ là ép buộc, người bị thương, ca ca ta cũng trốn không thoát, rốt cuộc. Trong buổi trưa ngày thứ tư, nội thai của Tô Thiến Thiến bắt đầu có động tĩnh, thoáng nhúc nhích rất nhỏ, lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt trùng quan tấn cấp, thành bại phụ thuộc vào lúc này. Trong thời khắc mấu chốt này, ở ngoài huyệt động, truyền đến những âm thanh rất ầm ý, tựa hồ là có tranh đấu, thậm chí còn có không ít người. Nhị trường lão, rốt cuộc là ngươi có ý gì đây? Âm thanh phẫn nộ của một nữ tử vô cùng quen thuộc truyền vào huyệt động rất rõ ràng Con người đen của Lâm khiếu đường chợt mở. Lâm vũ tuyền. Bọn họ sao lại đến nơi này Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 92 Phản đồ trong sơn lâm Một đám đông đang đứng trên khối nham thạch lớn bên cạnh một bãi đất trống chí ít cũng có hơn 300 người Trong con mắt vẩn độc của nhị trường lão như nhìn mọi thứ không rõ lắm Trên khuôn mặt già nua tự cười tử không, vũ tuyền chất nữ, khí số lâm ra đã hết, chúng ta cần gì phải cố sức kéo dài hơi tàn. Xu hướng hiện nay, theo võ tông hoàn toàn không có tiền đồ, quay đầu gia nhập đảo tông là một lựa chọn sáng suốt cho sau này, phản đồ. Lâm vũ tuyền tức giận quát to. Một ngày trước, lâm vũ tuyển nhận được mật báo từ Thiên Nam Tông, rất nhiều tiểu phái của đảo tông giải rác tập hợp tại Tân La Thành. thế lực còn lại của phiêu tiên các toàn bộ xuất động, vương gia càng dốc hết tài lực, mời rất nhiều cao thủ của Đạo Tông ở khắp nơi, chuẩn bị tấn công Lâm gia và Thiên Nam Tông. Lần tấn công quy mô này, vương gia và phiêu tiên các đã chủ tính hơn nửa năm, thậm chí từ bỏ tranh đấu giữa các thế lực trong Tân La Thành, chấp nhận co rút lực lượng bản thân. Hành động lần này của các tiểu phái Đạo Tông cũng là do được các mật thám của Thiên Nam Tông cấp báo. May mà biết được tin tức, bằng không vẫn còn bị che mắt, bởi vì thời gian cấp bách, muốn ngăn chặn cũng đã không có khả năng, chỉ có thể quyết ứng chiến, bảo vệ Tân La Thành. Thiên Nam Tông đến xin chiến hổ bang giúp đỡ xong cũng chỉ nhận được mấy chữ, ốc không mang nổi mình ốc, tự mà giải quyết. Dưới sự chuẩn bị khẩn cấp, đệ tử trong các trạm gác của Thiên Nam Tông và Ba Đại Tông Phái đã phải dốc toàn bộ lực lượng, tổng cộng hơn 200 người. dò xét động tĩnh suốt đêm rốt cuộc trước hừng đông thu thập được một ít tin tình báo đáng tin cậy phiêu tiên các dẫn đầu bát đại liên minh chia quân ba đường mạnh mẽ hướng tới tân la thành phân biệt công tới tây bắc nam của thiên nam sơn tổng đàn của thiên nam tông nhưng địa thế hiểm trở do đó nói một cách thô lỗ mục tiêu chủ chốt vốn là bên trong tân la thành đối với tổng đàn của thiên nam tông cũng không có nhiều hứng thú Tiên Nam Tông và Lâm Gia chuẩn bị suốt đêm định một đòn tiêu diệt Vương Gia. Dù cho mấy trăm người muốn liều mạng cũng có thể nhổ tận gốc, miễn cho Vương Gia nội ứng ngoại hợp với phiêu tiên các. Thế nhưng khi mật thám hồi báo thì kế hoạch này cũng đã gặp trở ngại. Cuồng Sư Đạo Nhân không biết từ lúc nào đã đem bốn nhi tử của mình đến chấn thủ Vương Gia. Có người nói Cuồng Sư Đạo Nhân đã sớm đến biệt viện Vương Gia. Chỉ là rất bí mật. Không hề để bên ngoài biết được tựa hồ là để chữa trị cho bốn nhi tử bị thương nặng của hắn Cho đến mấy ngày gần đây mới xuất hiện Rõ ràng để uy hiếp Lúc này thiên nam tông và lâm gia mới hiểu được Vì sao vương gia trong nửa năm qua thu rút thế lực không có bất kỳ hành động nào Nguyên lại sớm đã có cao thủ trở trận Cuồng sư đạo nhân là cao thủ thành danh đã lâu Một thân tu vi thâm bất khả chắc Nghe đồn đã đạt được tiêu chuẩn cửu tinh đạo sư Bởi vì trong Tân La Thành Thiên Nam Tông chỉ có một phân đường, cho dù Lâm Gia có thực lực lớn hơn nữa cũng không phải đối thủ của Cuồng Sư Đạo Nhân, vì Cuồng Sư Đạo Nhân này không ai có thể địch lại. Vì vậy chỉ có thể chuyển công thành thủ, Lâm Gia khởi động kết trận phòng hộ mà Tổ Tông lưu lại, chuẩn bị tùy thời nghênh chiến, hiện tại chỉ có kết trận này mới có thể đối phó với cao thủ cấp bậc như Cuồng Sư Đạo Nhân. Mà ở ngoại thành Thiên Nam Tông tập hợp tất cả các thế lực của Võ Tông hiện có Dốc toàn lực chống lại sự tiến công của Bát Đại Liên Minh Đúng lúc này, Lâm Vũ Tuyền thu được tin tức do bồ câu đưa tới Có một nhóm binh mạ từ chỗ hiểm yếu phía sau núi Lâm ra tấn công vào Tân La Thành Lâm Vũ Tuyền lập tức triệu tập tất cả tinh anh Lâm ra Mang một nửa hảo thủ ngăn cản nhóm binh mã này lại Thậm chí dẫn theo hai trưởng lão Tạo thành một nhóm hơn 300 người, xuất phát hướng phía sau núi Lâm ra, chuẩn bị ngăn cản nhóm binh mạc của bát đại liên minh phái tới. Để thêm an toàn, Lâm Vũ Tuyền mang theo tất cả đều là hảo thủ, Lâm Bình, Tiểu Lan, A Mánh, Lão Tam Tử cùng với một vài đệ tử ưu tú lần trước tham dự thành nhân Đại Điển. Còn có đại trưởng Lão thực lực rất mạnh và nhị trưởng Lão vốn đam mưu túc trí trong bốn vị trưởng Lão. Chỉ là ai cũng không nghĩ được rằng tiến vào Sơn Lâm chưa được trăm dặm, liền gặp phải phục kích, đối phương không nhiều người lắm, nhưng đều là cao thủ, khoảng chừng hơn 30 người. Bất quá Lâm Vũ Tuyền có đủ tự tin đánh bại đối phương, thế nhưng đúng vào lúc này, một kẻ khiến cho tất cả mọi người không thể tiếp nhận lại lật lọng phản bội, nhị trưởng lão mang theo hơn 100 đệ tử đột nhiên phản chiến. Nếu một hai người đột nhiên phản chiến thì cũng không có gì lạ, chuyện này cũng không phải là hiếm xảy ra. Trong thời khắc nguy cơ như thế này thì chuyện đó cũng đã diễn ra vô số lần. Thế nhưng Lâm Vũ Tuyền không rõ chính là, loáng một cái lại có nhiều người phản bội như vậy. Hơn nữa hơn một trăm người này không ngờ lại có thể không một chút do dự đối mặt đồng môn đệ tử ngoan tâm xuống tay hạ sát. một tháng trước trong cuộc họp toàn thể gia tộc được cử hành mọi người đều vừa nói vừa cười vô cùng vui vẻ hòa thuận xưng hô vinh đệ tỷ muội thế nhưng hiện tại lại thành cứu nhân cái này chỉ có thể nói rõ ràng một việc nhị trưởng lão chủ mưu đã lâu sợ là từ rất sớm đã đầu nhập dưới trướng vương gia rất nhiều chuyện trước đây mà lâm vũ tuyền không rõ hiện tại suy nghĩ một cách cẩn thận đều trở nên rõ ràng ba năm trước đây lâm gia xuất hiện tình trạng suy sụp rất lớn chỉ sợ rằng không thoát khỏi quan hệ với vị trưởng lão hiền lành hòa ái dễ gần này giặc trong nhà một người có u ác tính ẩn trong cơ thể thì dù thân thể có mạnh mẽ và trí tuệ cao đến đâu đi nữa cũng vô pháp phòng ngừa nếu không phải cái biến số lâm khiếu đừng xuất hiện lâm gia sợ rằng đã xong đời từ lâu trong lòng lâm vũ tuyền không khỏi thống khổ nghĩ thầm kỳ thực Từ mấy tháng trước, Lâm Bình đã hoài nghi chuyện của nhị trưởng lão, cũng đã nói với chính mình nhưng Lâm Vũ Tuyền căn bản không tin, cũng không muốn tin tưởng, huống hồ coi như là sự thực, không có chứng cứ thì không thể lay động được vị trí trưởng lão của hắn. Trong một dòng họ, sự tồn tại của trưởng lão đôi khi so với vị trí tộc trưởng còn trọng yếu hơn rất nhiều, đây là một vị trí tượng trưng, cũng là một loại ký hiệu tiêu chí. Chính là một loại ý chí tổ tông truyền thừa Tam trưởng lão tức giận đến mức mặt đỏ bừng Không còn để ý đến hình tượng một vị trưởng lão Hét to những lời vô cùng thô lỗ Lâm hòe căn Ngươi còn mẹ nó tâm bị chó ăn rồi tặng tổ của ngươi ăn xin đến tân La Thành Đột đời trưởng lão thấy căn cốt của ông cố phụ ngươi không tồi Đã thu nhận hắn Trở thành lâm gia ngoại tộc đệ tử Còn đem nữ nhi gà cho hắn ba đời lại có loại nghiệt xúc như ngươi lâm thiên chính tộc trưởng đối với ngươi cũng không bạc từ nhỏ đã xưng huynh gọi đệ với ngươi thậm chí còn đem vũ kỹ bản thân do tổ tiên lâm ra truyền xuống dạy cho ngươi lão tam ngươi không cần nói nữa hòe căn ta cũng đang muốn khóc vì cố sự xúc động này ngươi cũng biết là bởi vì căn cốt không tồi a nếu như tằng tổ phụ của ta chỉ là một người bình thường mà nói Sợ rằng cũng chỉ có thể tiếp tục lưu lạc đầu đường xó chợ Sẽ phải chết đói. Sẽ phải... Ăn xin suốt đời. Trung Quy không có kết cục tốt. Nói lại bất quá chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hòe căn cũng không muốn lâm ra bị đuổi cùng giết tận. Bất quá ta dự đoán được thời cơ phát triển rất lớn. Nhị trưởng lão làm ra vẻ ta đây rất phẫn nộ nói. thối lắm. Cái gì gọi là cơ hội phát triển rất lớn. Ngươi không phải muốn làm một con rùa đen ngàn năm hay sao chứ? Tam trưởng lão dưới sự nổi giận lôi đình, lại nhớ tới trong những ngày bình thường nhị trưởng lão thường đề cập đến một ít chuyện, lúc đó không cũng chú ý, hiện tại nghĩ đến thì cực kỳ hoài nghi. Dù sao bị chết so với làm rùa đen cũng tốt hơn nhiều. Nhị trưởng lão cũng không nóng nảy, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tương lai của võ tông rất đen tối, cao thủ tu thành chính quả lại càng ít đến đáng thương, người tu võ đa số đều chết rất sớm, người tu đạo dù tùy tiện tìm một người nào đó cũng có thể nhẹ nhàng sống đến hơn trăm tuổi, võ tông chỉ biết luyện chế đan dược để tăng nguyên lực mà không luyện được đan dược để tăng tuổi thọ, chẳng lẽ ngươi không biết, chỉ có thời gian mới là căn bản của việc tăng cường tu vi, chỉ dựa vào đốt cháy giai đoạn thì cũng có ích gì. Ngươi, tên hỗn đản, tam trưởng lão tức giận đến mức không biết đối đáp như thế nào, hết to. Lâm ra nhị trưởng lão, lời vô ích không cần nói nhiều, những người ở đây nếu phản kháng chỉ có con đường chết. Một gã trung niên mặc lục bào cẩm y không nhịn được nói xen vào, nếu như lâm khiếu đường ở đây mà nói, nhất định sẽ phát hiện ra người trung niên này chính là cao thủ hắn nhìn thấy trong lần đến Hoa U điều tra. Tiếng ầm ĩ vang lên liên tiếp, Tô Thiên Thiến đang nhắm mắt tĩnh tu ở thời khắc mấu chốt cũng phải nhíu đôi lông mày lại, tâm thần hơi không yên. Lâm khiếu đưa ỏng nhìn ra cửu việt động, cũng có chút lo lắng, nếu lúc này có người đánh bậy đánh bạ trẻ ào vào đây, cô nàng này có thể lập tức tẩu hòa nhập ma. Nhẹ nhàng nhắc nhở, không nên suy nghĩ bậy bạ, ghi nhớ kỹ ổn định tâm thần, chuyên tâm chuyển hóa nội thai thành nội anh. Trước động khẩu có bố trí một trận pháp, ở đây hẳn là an toàn, sẽ không bị phát hiện. Nhúc nhích đôi mi như cành liễu, tâm tình đang dao động dưới tác dụng của lời nói nhẹ nhàng, từ từ khôi phục lại, dần dần bình tĩnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 93, bi kịch của Lâm gia kẻ phản bội có âm mưu đã lâu, nói 2 3 câu là có khả năng quay về sao? Núi rừng đang trong sự tĩnh mịch liền bị tiếng len ken của đao kiếm va chạm vào nhau phá vỡ sự tĩnh mịch Trong lúc nhất thời, đảo phủ bay đầy trời, đao quang kiếm khí bay khắp tứ phương Cảnh tượng vô cùng náo nhiệt Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên Khiến cho một phần náo nhiệt cùng kích thích của khung cảnh bị che kín một tầng tối tăm, Không ít người phải kinh hoàng Đồng tộc tương tàn lẫn nhau Cho dù là ai cũng không muốn chứng kiến tình trạng như thế Lâm Bình không xuống tay với bất cứ ai, chỉ chằm chằm nhìn một mình nhị trưởng lão, tất muốn ngay lập tức đem đầu nhị trưởng lão chặt bỏ. Biết rõ tâm ý của Lâm Bình, nhị trưởng lão cũng vội vàng nấp phía sau đám cao thủ, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Phá thương quyết đã đạt tới tầng thứ 9, trên người Lâm Bình tỏa ra khí tức điên cuồng khiến cho những người có tu vi chỉ hơi kém lập tức phải tránh ra xa, vốn không nghĩ sẽ gia nhập vào vòng chiến đấu. Trung niên áo xanh lúc này nhìn thoáng qua nhị trưởng lão đang nấp phía sau lưng mình, liền hừ lạnh một tiếng, tiến lên gia nhập đấu tràng. Tam trưởng lão có cùng ý giống Lâm Bình, khổ nỗi bị ba gã đạo tông phó dai cao thủ vây khốn nửa bước không rời, chỉ có thể trực tiếp chống đỡ. Lâm Vũ tuyển thân là tộc trưởng, tự nhiên là trọng điểm được quan tâm chiếu cố, bị bốn năm tên phục kích vây khốn, đồng thời còn có ba bốn tên ở bên cạnh lẳng lặng quan sát. Sẵn sàng tóm thời cơ thủ Tiểu Lan A Mãnh cùng Lão Tam Tử Ba người này là do Lâm Khiếu Đừng Dẫn dắt tiến vào Lâm gia tân Duệ tộc nhân Người nhận thức được không nhiều lắm Điều này làm cho họ như cá gặp nước Phi thường dễ dàng Trở thành quân chủ lực sát địch Nhìn vào trung niên áo xanh Lâm Bình không dám sơ suất Người này trên người có khí tức Rất quỷ dị nhìn không ra là thuộc đạo Tông Hay Võ Tông Đôi mắt như ưng vô cùng sắc bén, làm cho kẻ đối mặt không cách nào ẩn giấu Phá thương quyết tầng thứ 9, lục phủ ngũ tạng đều có 9 chỗ bị thương. Lâm Bình toàn thân mạnh mẽ phát ra một cố cường đại khí kình, vài tên tiểu tốt tiến đến gần hắn đều bị thổi bay đến nỗi ngã trái ngã phải. Trung niên áo xanh thoáng lộ vẻ kinh ngạc, bất quá chỉ hơi thoáng qua. Cánh tay nhẹ rung lên, một thanh trường kiếm sáu tấc như từ hư vô hiện ra. Toàn thân cũng giống như Lâm Bình bộc phát ra khí tức cường đại cùng với chiến ý nóng bỏng không gì sánh được chiến đạo già. Lâm Bình sửng sốt, đây là một loại chức nghiệp già rất đặc thù, tựa như đạo tông, nhưng không sử dụng đạo phù. Linh bảo, cũng không sử dụng pháp thuật, lại là như võ tông, lấy cận chiến là chủ yếu. Lấy đạo luận võ, kỳ kỹ phi thường, nghe đồn từ nhỏ đã bị ngâm trong nước thuốc, luyện hóa thân thể cho thấm vào trong huyết mạch. lấy thân thể làm linh bảo lấy thân thể làm đạo phù nói trắng ra thì cơ thể bọn họ cũng giống như đạo phù và linh bảo loại người có chức nghiệp này cực kỳ thưa thớt nhưng thông thường là lợi hại đến cực điểm lâm bình sắc mặt không thay đổi chiến ý ngày càng nồng đậm phá thương cửu kiếm lâm bình hô lên một tiếng bóng người như tên bắn vọt tới trung niên áo xanh không chút hoang mang cua kiếm đón đỡ đương Một tiếng gây gắt vang lên, trường kiếm hai bên mãnh liệt va chạm, cả hai cùng lui về phía sau ba bước, kiếm phong tản ra bốn phía. Tuổi còn nhỏ, mà đã có bản lĩnh như thế, xem ra cũng là khó thấy, đáng tiếc là sinh ra đã không tốt rồi, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn xem thế nào là kiếm thuật chân chính. Trung niên áo xanh nói với một giọng điệu giáo dục, bớt sàm ngôn đi, đến đây, lâm bình hào khí ngất trời. Phanh! Trung niên áo xanh dưới chân đạp mạnh, thân hình như tên bắn khỏi cung. Phá thương đệ nhất kiếm, Lâm Bình đương nhiên không chịu kém. Đương đương đương đương, hai người ba chạm bốn kiếm, kiếm khí ba chạm dữ dội đả thương những người chung quanh. Hơn mười tên tiểu tốt không kịp tránh né kiếm khí bay loạn, nhẹ thì trọng thương, nặng tức thì chết không toàn thây. Quên nói cho ngươi biết, ta chỉ mới dùng năm thành công lực, trung niên áo xanh thản nhiên nói. Cổ tay Lâm Bình thoáng tê dại thực lực đối phương vượt xa dự đoán, sợ là không thể cầm cự được. Nhìn thoáng qua Lâm Vũ tuyền cùng tam trưởng lão, thấy tình hình của bọn họ cũng không có khá gì hơn mình. Lâm Bình khẽ quát một tiếng, lại tiếp tục xông lên tiếp chiến. Liều mạng đánh ra năm kiếm, cửu kiếm đã dùng hết. Tâm trạng Lâm Bình cũng lạnh lẽo theo, mạnh mẽ hít vào một hơi, thân thể rung lên, cực mạnh chiêu thức, phá thương nhất sự, xuất ra. Kèm theo một tiếng hét vang, để thập kiếm, toàn thân Lâm Bình xoay tròn bốc lên cao tựa như một con quay gặp gió quét ngang toàn trường, lập tức hơn 10 người vong mạng dưới kiếm của hắn. Trung niên áo xanh trong mắt cả kinh, toàn thân như phí yến bay nhanh ra ngoài, sau đó đẳng không bay lên, trường kiếm trong tay chỉ thẳng vào trung tâm của cơn gió xoáy. Ngay đúng thời điểm kiếm của Trung niên áo xanh đâm thẳng vào trung tâm cơn lốc xoáy. Lâm Bình đột nhiên tạt ngang, hai người giao thủ nhất chiêu, xét qua người đối phương, đáp xuống phía đối diện. Phúc vừa đáp xuống mặt đất, Lâm Bình liền ọc một ngụm máu, thân thể hầu như không còn ổn định. Thần sắc của trung niên áo xanh có vẻ thong rong hơn, chỉ là lục bào đã bị cắt vài ba chỗ. Bất quá là không có vết thương nào biểu hiện ở bên ngoài, chỉ là thiết kiếm, làm sao có thể làm tổn thương tới ta được. Trung niên áo xanh với vẻ khinh thường nói, cố đánh ra để thập kiếm, kỳ thực đã làm cho Lâm Bình bị trọng thương, lại bị trúng thêm vài kiếm, nhất thời sức chiến đấu đã mất hết. Nghe tiếng giao thủ bên ngoài ngày càng kịch liệt, Lâm khiếu đừng cũng càng lúc càng lo lắng, vừa rồi an ủi tô thiến thiến nói là cửa động đã được bố trí trận pháp thật ra chỉ là hư ngôn, kỳ thật căn bản là không thể kết trận. Vị trí bí mật của huyệt động vốn hoàn toàn do thiên nhiên che phủ, chỉ cần đứng ở một góc độ thích hợp, rất dễ dàng phát hiện ra sự tồn tại của huyệt động. Cho dù không bị phát hiện, tranh đấu hỗn loạn như vậy, có người vô tình xông tới, thì cũng không phải là không có khả năng không bị phát hiện. Bất quá từ sau khi được lâm khiếu đường an ủi, tâm trí của Tô Thiến Thiến rõ ràng đã an định bảo trì bình ổn. Nội thai cũng đã từ từ tiến dần đến cao chiều. Nguyên Anh hiển lộ đã dần dần rõ ràng. Chỉ cần màng thai nứt ra, Nội Anh liền có thể ngưng tụ tiến ra ngoài. Đệ tử của Lâm gia lại một người nửa táng mạng. Ngay cả Lâm Bình trên miệng cũng không ngừng phun ra máu tươi. Biểu hiện đã bị nội thương đến nghiêm trọng. Cảm giác tuyệt vọng cũng dần dần xâm chiếm toàn bộ tâm trí Lâm Vũ Tuyền. Đúng lúc này, Tam trường lão cũng đã liều mạng chém giết xong đến bên cạnh tộc trường, vội la lên, tộc trường, ta sẽ yểm hộ cho người, mau tức tốc rời khỏi đây mau. Không được, ta muốn sống chết cùng tộc nhân, lâm vũ tuyển với vẻ mặt đầy ngạo khí, không hề ý kỵ nói. Tam trường lão lập tức ngăn lại nói, tộc trường, hiện tại không phải là thời gian nói chuyện nghĩa khí, nếu lúc này mọi người đều chết sạch. Sẽ không có người nào biết nhị trưởng lão đã phản bội, nếu tên xúc sinh này dẫn người tấn công lâm ra, mọi sự sẽ khó mà phòng bị. Lâm vũ tuyền trong lòng cả kinh, đành bất chấp như vậy, toàn lực đột phá vòng vây. Thấy lâm bình đã không còn năng lực tái chiến, trung niên áo xanh cũng không vội giết hắn mà ngó ngang xung quanh tìm một người khó chơi khác xuất thủ. Tiểu Lan, A mãnh cùng lão tam tử nhiều nhất mỗi người tiếp được vài chiêu rồi liền bị bắt giữ. Nhị trưởng lão vội vàng muốn giết người diệt khẩu, trung niên áo xanh lập tức ngăn cản nói, không vội, giờ đi công hãm lâm ra, lưu người lại có lẽ còn chút hữu dụng lâm vũ tuyển muốn đột phá vòng vây nhưng bị bảy tám cao thủ của đối phương ngăn cản, căn bản là không có khe hở để chui lọt, tam trưởng lão liều thân già, đầu khớp xương gần như muốn rời ra, thật vất vả mới đánh ra một khe hở, nhưng chạy được 10 bước cũng bị ngăn cản lại. Nhìn chút lực lượng cuối cùng vẫn ngoan cố chống trọi, trung niên áo xanh hơi cười nhà, chậm rãi đi tới, yên lặng suy nghĩ, trong đoàn người này, mạnh nhất có lẽ là tên thanh niên vừa nãy, xem ra ngay cả lâm gia tộc trưởng cũng có phần không bằng. Dưới nguy cơ, tam trưởng lão bình thường vốn đã không có tâm bình tĩnh, lại thấy trung niên áo xanh bước tới, ruột liền nóng như lửa, nhìn xung quanh mọi nơi. Chợt thấy cách đó không xa có một vùng nham thạch lớn lộ ra một khe nhỏ huyệt ngầm, lập tức nói, tộc trưởng, bên kia có một cái huyệt ngầm, đi vào trong huyệt ngầm, không gian nhỏ hẹp, chúng ta sẽ không bị vây công, chúng ta phải đánh giết qua đó. Trên mặt không còn chút máu, thanh y trên cơ thể bị cắt nát nhiều chỗ, cũng may không bị thủ thương, lâm vũ tuyển vội gật đầu một cái cùng tam trưởng lão vừa đánh vừa chạy đến phía huyệt ngầm, nghe tiếng giao thủ ngày càng gần. Lâm khiếu đừng đứng ngồi không yên thế nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cửa động, đầu óc cấp tốc vận chuyển. Nội anh của Tô Thiến Thiến cơ bản đã thành hình, chỉ còn lại một trình tự cuối cùng là xóa màng thai, một khi thành công thì sẽ thoát thai hoán cốt bước vào đại đạo một bước đầu tiên. Nhưng nếu lúc này bị quấy dày, sẽ không chỉ bị tàu hòa nhập ma đơn giản mà thôi, thậm chí có thể phát sinh việc nội anh bị thương tồn, nhẹ thì mất trí. Nặng thì bảo thể mà chết, kết quả có tốt nhất cũng là toàn thân Tu Vi bị mất hết, trở lại như lúc ban đầu. Đương đương đương, âm thanh kiếm khí va chạm kịch liệt, hầu như gần sát bên tai, phanh. Một tiếng nổ lớn, liền đó một viên đá nhỏ bắn vào bên trong huyệt, thiếu chút nữa bắn trúng lâm khiếu đường. Tiếp theo là một đạo thanh sắc nhân ảnh lào đảo lùi bước tiến vào, đặt mông ngôi bệt xuống mặt đất. Chuyện được phát tại trang web. Audio mới com, Chương 94, bên trong ám huyệt có động khác tam trưởng lão toàn thân trên dưới, có ít nhất là hơn 10 vết thương, toàn thân bị nhiễm màu hồng của máu, cuối cùng cũng cùng với Lâm Vũ Tuyền tiến vào trong ám huyệt, lui nhanh vào trong huyệt ngầm, Lâm Vũ Tuyền bị một cổ kinh khí áp bách, bên trong ám huyệt u ám, đôi bàn chân giỏ rẫm dẫm dùi đặt mông ngồi bệt xuống mặt đất. Bên ngoài tiếng người vang lên vẻ vô cùng kinh ngạc, người đâu? Trốn vào trong ám huyệt kia rồi. Đuổi theo, chỉ có một tia sáng duy nhất phát ra tại miệng ám huyệt bỗng dưng tối sầm lại, có bóng người đuổi tới. Tộc trưởng, có ám khí hay không? Tam trưởng lão hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người vội kêu. Lâm Vũ Tuyển lấy ra hai nắm lăng hình giác đinh, chỉ có mấy thứ này thôi. Tam trưởng lão tiếp lấy một nắm, mặc kệ vết thương, mạnh mẽ vận khởi nguyên lực, ném mạnh ra ngoài. Trong lờ mờ bóng tối của ám huyệt, một luồng ánh sáng nhàn nhạt chớp lên, mắt thường hầu như không cách nào nhìn rõ. Bên ngoài truyền đến một hồi liên tiếp những tiếng kêu rên thảm thiết. Lâm Vũ Tuyền sửng sốt nhìn tam trưởng lão, tam trưởng lão cũng không rõ nguyên do, ngẩn người nhìn lại hai bàn tay mình. Hiển nhiên không ngờ hai nắm giác đinh có thể gây ra uy lực như vậy. Nhìn đám thuộc hạ đuổi theo tiến vào trong ám huyệt đã tổn thất bảy tám gã, còn bị đẩy lùi ra ngoài. Trung niên áo xanh khẽ cau mày, ánh sáng kỳ quái vừa rồi là đã có chuyện gì xảy ra. Có ám khí, có người phát hiện ra một mũi giác đinh sau đó hô hắn lên tất cả bất chợt dừng bước, không dám tiếp tục truy đuổi nữa. Cửa động cũng không lớn, miễn cưỡng có thể đi vào cùng lúc hai người, nếu là di động nhanh thì chỉ có thể từng người tiến vào, địa thế này thật là dễ thủ khó công. Nhặt lên mũi giác đinh, trung niên áo xanh tỉ mỉ xem xét, lại nhìn các vết thương trên người thuộc hạ, trên chán nhăn lên một tia nghi hoặc. Thân thể của tám người hầu như cùng lúc bị ám khí xuyên thủng, thương thế rất nặng, theo như góc độ bắn ra của mũi giác đinh cùng với lực lượng mà xét. Xem ra không phải do Giác Đinh lưu lại Huống hồ lấy tu vi của nha đầu và lão già kia Tuyệt không thể nào có năng lực này Lẽ nào bên trong ám huyệt còn có người khác Trung niên áo xanh thần sắc thoáng ngưng trọng lại Ám huyệt tuy là do thiên nhiên tạo thành nhưng địa thế bí hiểm Cửa động rất khó nhìn ra Chính là nơi Tu luyện rất tốt Núi rừng hoang dã có cao nhân ẩn thân tu luyện là chuyện rất bình thường Bất quá lẽ nào lại trùng hợp như thế? Nghĩ như vậy, mũi lăng giác đinh trong tay trung niên áo xanh đã bị bóp nát thành bụi phấn. Tam các lão chúng ta có nên phái người xông vào bên trong ám huyệt kia không? Ta không tin hai kẻ bị thương có thể ngăn cản được trăm người. Tam trưởng lão biểu hiện với ngữ khí phẫn hận cùng cung kính nói. Trung niên áo xanh chính là một trong tam đại các lão của phiêu tiên các, từ tam từ các lão. Không vội, từ từ bàn bạc lại. Từ tam cẩn thận, dừng một chút nói tiếp, ngươi phái hai tên đệ tử lẻn vào bên trong quan sát, không nên làm ra động tĩnh quá lớn, tuân mệnh, nhị trưởng lão từ lâu đã không còn tôn nghiêm của gia tộc, cúi đầu lĩnh mệnh nói, ném hết nám ám khí, tam trưởng lão nhìn vào phương hướng của huyệt khẩu, một lúc sau mới nói, tộc trưởng, bọn họ nhất định là bị ám khí chấn nhiếp một thời gian, chúng ta có nên tiến vào sâu trong huyệt để tìm xem có lối ra nào khác không? Lâm vũ tuyển khẽ than một tiếng, lúc này mới nhìn quanh bốn phía, đôi mắt cũng từ từ thích ứng với ánh sáng lờ mờ trong động, vừa nhìn lên bất chợt liền giật mình, tam trưởng lão nhìn xem, ở đây như thế nào lại có nhiều nguyên thạch như vậy, vẫn dựa vào một hơi chống đỡ, tam trưởng lão lập tức cả người buông lỏng ngồi bệt xuống đất, từng đột nhiên huyệt khẩu bỗng tối sầm lại, tam trưởng lão vùng vẫy đứng lên, thế nhưng liền thở dài buông lỏng, muốn đứng dậy, khó lại càng thêm khó. Lâm Vũ Tuyền đôi mi thanh tú lờ mờ nhận ra, bạt kiếm vung lên, chỉ nghe bên tai truyền đến một tiếng xé gió, một luồng ánh sáng cực nhanh trợt lóe như trước bắn ra ngoài. A, lại nghe một tiếng kêu thảm thiết. Huyệt khẩu lại khôi phục. Ánh sáng lần nữa. Tam trưởng lão cùng Lâm Vũ Tuyền hai mặt nhìn nhau kinh ngạc. Cùng lúc nhìn vào sâu bên trong ám huyệt, ám huyệt cũng không phải bằng phẳng thông suốt. Bên trong càng u ám, có rất nhiều vách nham bao phủ che kín. Lâm vũ tuyển nâng tam trưởng lão đứng dậy, hai người chậm rãi hướng vào bên trong. Lâm khiếu đường trong lòng vô cùng khẩn cấp, vất vả lắm mới xuất ra một điểm nguyên lực phát ra hai lần đạn liệt chỉ. Cuối cùng cũng ngăn trở được người tiến vào, nhưng là hai người đang tiến tới thì không cách nào ngăn cản. Lâm khiếu đừng tưởng ngăn cản được người bên ngoài sông vào bên trong, thế nhưng nguyên lực chưa hột tụ đủ nên không có cách nào truyền âm. Lâm Vũ tuyển cùng tam trưởng lão đi vào bên trong, vừa nhìn liền sợ ngây người, thế nào cũng không nghĩ ra bên trong còn có người, mà lại là không chỉ một người. Chỉ thấy một đôi nam nữ ngồi xếp bằng bàn tay nối bàn tay, nữ tử dung mạo xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm, thân thể mềm mại, có một miếng sa mỏng khoác hờ lên thân thể. Áo lót bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, mà nam tử thì khỏa thân nửa người, một đôi mắt tinh nhạy nhìn bọn họ với vẻ không ưa, tựa hồ muốn nói gì, sau đó cũng không nói nên lời. Khiếu đừng sự đệ, lâm vũ tuyển ngạc nhiên, thất thanh bật tiếng, lâm khiếu đừng rốt cục cũng tụ đủ nguyên lực, lập tức truyền âm nói, đừng nói nữa, các người trước tiên đi ra ngoài, ta sẽ tận lực ngăn cản người bên ngoài sông vào, nhanh đi. tình cảnh trước mắt rõ ràng là tại nơi tu luyện lâm vũ tuyển tự nhiên nhìn ra nghe được truyền âm liếc nhìn lâm khiếu đường một cái sau đó đỡ tam trưởng lão đang trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê đi ra ngoài lúc này tô thiến thiến đã tiến vào cảnh giới vô ngạ từ lâu những phát sinh bên ngoài căn bản là không biết lúc này nếu chỉ bị một tia quấy nhiễu lập tức sẽ bị rơi vào hỗn loạn Sau khi lâm vũ tuyển rời khỏi, lâm khiếu đường đăm đăm nhìn lại thấy tô thiến thiến thần sắc vẫn ung dung, nguyên lực trong cơ thể ổn định dâng trào, nội anh phân nửa đã thành hình, thiên địa nguyên khí từ nguyên thạch bốn phía tụ tập lại, cuồn cuộn không ngừng quy tụ vào bên trong cơ thể, thậm chí mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Lâm khiếu đường lúc này mới yên lòng, vẫn xuất ra một bộ phận nguyên lực dự bị như cũ, tùy thời chuẩn bị đối phó với đám người bên ngoài đang muốn xông vào. Nhìn hai cổ thi thể trên mặt đất, từ tam trầm mặc một chút, hai người một trước một sau tiến vào trong huyệt, cùng lúc bị một cổ lực lượng đánh bay ra ngoài, bay xa đến năm trượng mới rớt xuống đất, ấn đường bị xuyên thủng, hơn nữa còn là bị xuyên thấu. Trong huyệt có cao nhân, tu vị cực kỳ đáng sợ, rất có khả năng còn trên cả mình, từ tam thần sắc phức tạp nhìn vào ám huyệt, trên mặt lộ đầy vẻ không cam lòng. Tam Các Lão hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? nhị trưởng lão vừa nhìn thấy một màn như thế cũng không dám có chú ý trong lòng âm thầm buồn bực. Lâm Vũ Tuyền cùng Tam trưởng lão khi nào lại có thần thông như thế chứ? Chờ viện binh tới hơn nửa canh giữ huyệt khẩu, ám huyệt không có gió thoát ra, chỉ là một cái tử huyệt, không có lối ra khác. Từ Tam bình tĩnh lạnh lẽo nói: Tam các lão. Ngài chỉ đường lên núi như thế nào mà ra hỏa kia còn chưa đến. Đã qua thời gian ước hẹn không ít rồi. Nhị trưởng lão hỏi với vẻ không an tâm. Từ tam lạnh lùng nhìn thoáng qua nhị trưởng lão. Trên mặt thoáng hiện một tia chán ghét. Đường núi hiểm trở, mấy trăm người đi. Còn phải cùng lúc đến với nhau, chậm nửa khắc cũng là rất bình thường. Thế nào? Nhị trưởng lão ngoài nghi ta thất ước. Đâu, đâu có. Lão hủ chỉ là lo lắng đêm dài lắm muộn, nhị trưởng lão chặn lại nói, đêm thật đúng là dài, chẳng lẽ ngươi có thể kéo được mặt trời ra chăng? Từ tam không khách khí nói, tam trưởng lão nghe ngự khí của từ tam có vẻ không tốt, khuôn mặt già nua cũng ngẩn ra, không nói gì lại, nửa nén hương sau, giữa sơn đạo trợt có bóng người trước động, đông nghịt nhân mãi như nước thủy triều xô tới. Nhìn từ xa thì cự ly ít nhất còn khoảng mấy trăm trượng Phía trước chính là phiêu tiên các từ tam, từ các lão Một âm thanh phá không vang vọng, nghe không ra từ vọng đến phương nào Từ tam thần sắc khẽ động, vội vàng trả lời Chính là tại hạ, có phải là vân tiêu điện lương bồi, lương tiền bối Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 95, Tiểu Lan từ tam vừa dứt lời Một luồng gió mạnh thổi qua, một gã nam tử áo bào cho cấp tốc phóng tới, chỉ trong trước mắt đã hiện ra trước mặt, vừa nhìn rõ người mới đến, từ tam cối người thi lễ, vãn bối ra mắt lương tiền bối. Nam tử áo bào cho chính là người họ lương nửa năm trước tại quảng trường quan chiến, người này chính là ngoại môn đệ tử của một trong bốn đại phái của đạo Tông Vân Tiêu Điện. Không cần đa lễ, lương bồi xua xua tay nói. Quan sát một vòng bốn phía xung quanh, có chút không giải thích được liền hỏi, như thế nào mà các ngươi vẫn còn ở nơi này. Dựa theo kế hoạch giao hẹn sẵn, không phải các người là trong nhóm quân tiên phong tấn công hay sao? Từ tam thoáng không được tự nhiên, xấu hổ nói. Có chút khó khăn trong đó, chúng vẫn bối chưa bắt được tộc trưởng và tam trưởng lão lâm ra. Bọn chúng đã trốn vào ám huyệt. Nga! Ám huyệt! Ám huyệt nào! Lương Bồi có chút hiếu kỳ, ở bên kia, Từ Tam chỉ tay nói, Lương Bồi còn chưa đi tới huyệt khẩu đã cảm thấy trong đó truyền ra một luồng nguyên lực khí tức cực kỳ cường đại, làm hắn không khỏi dừng bước, nhướng mày nói, tộc trưởng Lâm gia và Tam trưởng lão lại có thần thông bậc này sao? Các ngươi có khả năng bức họ trốn vào trong ám huyệt. Từ Tam liền đem mọi chuyện phát sinh nói qua một lượt, Cũng đem suy đoán của mình nhất loạt nói ra. Lương bồi nghe xong. Cảm giác có chút kỳ quặc Không hề nghe nói trong tân la thành này có cao thủ nào đang tu luyện. Chẳng lẽ là cao nhân lai vãng. Cái này vãn bối quả không biết. Tất cả thỉnh tiền bối quyết định cho. Từ tam xảo diệu đem tất cả tránh nhiệm đẩy cho lương bồi. Bất quá chuyện này cũng không có gì đáng trách. Luận thực lực và bối phận. Ai nắm tay lớn thì người ấy có quyền định đoạt. Hiện tại lương tiền bối này đã tiến vào cấp sư giai cao thủ.